không qua khỏi chú à. Ông xít lô thở dài. Tôi cũng biết vậy nhưng bỏ nó thì không đành. Số thằng này từ bé đã khổ. Ông bảo từ khi thằng hơn bị ốm, hàng ngày ông dậy đạp xe từ từ mờ sáng đến khi kiếm đủ tiền chích thuốc và truyền nước biển cho thằng hơn, ông đập tức chở nó vào bệnh viện, xong chở nó về nhà. Lúc đó Ông mới bắt đầu chạy xe kiếm sống Ngày nào cũng như ngày nào Tôi không biết thằng Hên về sao có qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo đó không Vì tôi không còn gặp lại ông xích lô đó nữa Trong bọn tôi Đứa chẳng tiếp tục đuôi tới bệnh viện là con biết Vì nó là đứa bị thương nặng nhất Còn hai đi bị thương cũng nặng Nhưng không nặng bằng con biết vì cách đánh của hai đứa khác nhau. Trước bọn cho quan giữ rằng, hay đi không cắn được tay đối thủ, thì chuyển qua cắn đuôi, cắn cẳng chân. Riêng biết, nó chỉ nhắm cổ họng. Biến đánh đó buộc nó phải đánh cận chiến, phải lăn xả vào ngay trước hàm răng lỡm chởm và sắc như dao của đối thủ, giống như ra trận mà mạo hiểm tấn công ngay họng súng đối phương biết trả giá cho đoàn thế của mình bằng vô số vết thương chí mạng trên người. Trước khi táp trúng cổ họng đối thủ, đầu cổ nó đã bị bết máu, lòng tróc từng mảng và da đứt toát nhiều chỗ. Hôm đầu tiên, sau khi cẩn thận xem xét cả bốn đứa tôi, bác sĩ chỉ ta và con biết đang nằm thiêm thiếp trên tay mẹ chị Ni, tặc lưỡi nói, Con này bị thương nặng nhất giết thương toàn ở vùng đầu, lại bị mất máu nhiều, không biết nó có sống nổi không. Mẹ chị Ni bắt rơm rớm, bác sĩ cố gắng điều trị dùm. Sau khi sức thuốc, chích kháng sinh, và cho bọn tôi uống loại thuốc bột gì đó, bác sĩ cho cả bọn ra về, hẹn vài hôm nữa tới tái khám. Giết thương của tôi và thằng Suku kéo da non sau tuần đầu tiên. Và hai đứa bắt đầu chạy đăng sang cắp nhà. Còn đi hồi phục chậm hơn. Nhưng đã có thể ăn uống bình thường. Riêng biết vẫn nằm bẹp một chỗ. Và chỉ uống được sữa. Sau hai tuần thì sức khỏe đi không còn đáng lo nữa. Chỉ còn biết dường như chẳng có chuyển biến gì. Nó cứ nằm bất động ở góc nhà. Đôi khi tôi có cảm giác Nó là con chó bằng gỗ. biết mệt mỏi đến mức buổi tối chẳng buồn leo lên niệm ngủ theo thói quen. Có khi tôi rón rén lại gần nó, thử lắng tay xem nó có thở hay không. biết vẫn thở, nhưng hơi thở sức mỏng. Và khi biết tôi đến gần, nó mở mắt ra, buồn bã nhìn tôi. Ánh mắt đó làm tôi bỗng dưng muốn khóc. Cả nhà chị Ni suốt ngày lo lắng chầu quanh con biết Chị Ni đẩy đĩa sữa vào sát mõm biết tay kia vuốt dè lưng nó. Uống một chút đi em. Anh nghe chép miệng. Hôm đó nếu không có con biết chống cự mấy con chó nhà mình chắc không đứa nào sống sót. Mẹ chị Ni cảm khái, biết là con chó anh hùng. Ba chị Ni... Cố đánh tan không khí u ám bằng câu pha trò. Chú thích con làm anh hùng, chứ không thích con làm liệt sĩ đâu đấy. Trong thời gian đó, người tới thăm nườm nượp. Trước tiên là cô Thảo bán trái cây và cô Quanh bán bánh mì trước nhà. Cô Thảo bán trái cây, đem trái cây. Cô Thảo bán bánh mì, đem bánh mì. Cả hai đặt thức ăn trước mõm con viết. Ăn đi con, bánh mì thịt quầy ngon lắm đó con. Táo nè con, lê nữa nè, ăn đi cho nó mát. Bích ngước mắt nhìn hai người hàng xóm bằng ánh mắt biết ơn nhưng rồi nó quẩy quải, gục đầu xuống hai chân, chạy nhìn các món quà bằng ánh mắt hờ hững. Mẹ chị Ni rầu rỉ, đến sữa mà hai hôm nay nó còn không đụng vào. Cô Hà sắc tới một bịch xương gà Chú Peter đem tới túi thịt bò dũng Chú William đang theo nhóm nhạc đi lưu diễn ở Vũng Tàu Nghe tin Bích vốn nặng Cũng dội dã chạy về Lôi trong ba lô ra túi tôm khô Tất nhiên con Bích không đụng vào bất cứ món nào Chị Mỹ tới sau cùng Đem theo thoải xúc xích Bích xúc xích ngon lắm nè chị đi thở ra, mọi người đem tới cả đống thức ăn mà nó có ăn được gì đâu. chị mí tỉnh bơ, vậy để mình gom lại đem về. nếu còn biết không đuối sức đến mềm hoặc cả người, nghe câu nói đó của chị mí, thế nào nó cũng nhảy dựng lên và sủa gian nhà. biết có vẻ không qua khỏi thật, hôm qua Thỉnh thoảng nó còn cố gắng đứng dậy trên bốn cẳng chân rung rẩy Và đi được vài bước gắn Bữa nay nó gượng đứng lên một cách khó nhọc Nhưng chị đứng lấy bẫy tại chỗ một lúc Rồi lại thả người rơi xuống Biết đuối đến mức Tối đó mẹ chị Ni phải kêu anh nghe Lấy tay dạch mỏng nó ra Để bà đổ từng muỗng thuốc Chị Ni ôm cổ biết khóc Em đừng có nói sáng mai thức dậy là em không còn nhìn thấy chị nữa đó nghe biết. Chắc nó không sao đâu con. Ba nghĩ nó là con chó có sức để kháng tốt. Ba chị Ni trấn an con gái, nhưng giọng nói của ông mới yếu ớt làm sao. Có vẻ như chính ông cũng không tin vào lời nói của mình. Bằng chứng là khi chị Ni vừa đi khỏi, ông ngoắt con em bê, Nãy giờ vẫn thập thò ở bên kia chết ngăn Xuống chia tay với bạn biết đi con Ông bước lại phía cầu thang Để chú bế con xuống Trong thời khắc này Ông chẳng nghĩ gì đến mâu thuẫn giữa con ê mê và con hay ly biết sắp ra đi rồi Lòng ông chắc chẳng chất chứa gì ngoài nỗi phiền muộn tôi và suku lo lắng nhìn ông ẩm êm mê chậm rãi bước qua hai tấm vách ngăn đặt nó xuống đất nơm nớp chờ chiến tranh nổ ra nhưng khác với mọi lần chúa trùm hai đi chỉ lại gần kẻ phản kháng êm mê hít hít mấy cái và khi nghe êm mê phát ra tiếng gừ khẽ trong cổ họng nó lập tức quay đi có vẻ êm mê cũng chẳng bận tâm đến hai đi lắm Nó đến gần con biết đứng nhìn bạn một hồi, rồi không biết nghĩ gì. Nó lặng lẽ nằm xuống bên cạnh biết ánh mắt buồn thiêu. Hải Lì im lặng theo dõi ê mê từ bên kia bàn ăn. Thấy đối thủ nằm xuống nền gạch, nó ngần ngừ một lúc. Rồi từ từ bước lại, và cũng như ê mê, nó nhẹ nhàng đặt mình xuống cạnh biết Hình ảnh đi và Emê chia nhau nằm hai bên con biết một cách hòa bình. Lẽ ra làm tôi vui lại khiến tôi muốn ứa nước mắt. Trong lòng tôi nảy mà một cảm giác gì đó rất khó tả. Có lẽ là cảm giác mất mát, là nỗi buồn thương. Chỉ có nỗi buồn vô hạn mới có thể khiến tim ta như tắt lại. bao giờ buồn chưa? Có phải trên đời có hàng trăm lý do dẫn dắt ta đến nỗi buồn? Có phải cuộc đời một con người cũng như một con chó có hàng trăm lần bị nỗi buồn ném đá? Nhưng không nỗi buồn nào có thể so sánh với nỗi buồn khi ta sắp mất một người thân. Đó là loại nỗi buồn không thể đem đóng gói rồi giấu vào một gốc khuất nào đó trong giỏ não. Nó luôn tan chảy ra và len lỏi vào mọi khe hở trong tâm hồn bạn. Nó khiến bạn không làm gì, vẫn thấy kiệt sức từng giờ, từng phút, từng giây. Suốt đêm hôm đó, bọn tôi không ngủ. Chị Nhi cũng không ngủ. Chị bắt chiếc ghế xếp ngồi thao thức bên cạnh bếp trong chừng nó Lần đầu tiên tôi thấy chị Ni cầu nguyện Khóe mắt ẩn ẩn nước Chốc chốc chị lại sờ tay lên đầu Biết Đặt tay trước mũi nó Như để xem những hơi thở mỏng như tơ kia Bao giờ sẽ dứt Biết nằm như một kẻ bất tỉnh từ chiều Dường như nó không hay biết eme đã rời khỏi tầng 2 Để xuống nằm cạnh nó Biết dẫn yếu ớt thở Và tuy nó không mở mắt Tôi vẫn có cảm giác Nó đang nhìn bọn tôi thi thầm Tao chỉ có thể cầm cự đến rạng sáng mai thôi Sau đó bọn mình chia tay nhau Chúc tụi mày ở lại mạnh khỏe Những người trong nhà Chắc cũng có linh cảm như thế Mặt ai nấy như đưa tang chị ni muốn được là người ở cạnh biết khi nó nứt lên tiếng nức cuối cùng để giả từ thế giới trong bọn tôi con biết thương chị nhất và chị cũng thương con biết nhất anh nghe hay nói đùa con biết là đệ tử của chị ni những lần đi xa chị hay gọi điện thoại về sau khi nói chuyện với ba mẹ Chị kêu thật to trong ống nói tên từng đứa trong bọn tôi. Trong khi bốn đứa khác không kịp nhận ra đó là âm thanh gì thì không biết cuốn quýt đi tìm. Nó là đứa duy nhất nhận ra tiếng của chị Ni. Nó sụt sạo khắp các ngóc ngách trong nhà. Không thấy chị Ni đâu, lại chạy lại chỗ điện thoại bồn chồn, nghẽn cổ lên ngóng. Chị Ni về, nghe mẹ kể lại chuyện đó chị ôm con biết vào lòng giọng ấy nấy. Tội nghiệp em quá, mai mốt chị sẽ không gọi nữa để em khỏi phải giấc giả đi tìm chị. Khi tôi nhớ lại câu chuyện này thì chị Ni đã mệt mỏi thiếp đi trên ghế xếp. Dáng ngủ nửa nằm nửa ngồi của chị trông thật âu sầu. Đến rạng sáng thì chị đi giật mình toàn tỉnh. Trong chị hốt quản như kẻ phát hiện ra mình ngủ quên trong khi chung quanh đang động đức Chị thẳng thốt bực lên khỏi ghế chuẩn bị cho mình gương mặt của người sắp đón một ngày tồi tệ. Chị nhớ nhát nhìn quanh. Lá bên sân hàng xóm bay qua vẫn rơi đã tả trước khiên nhà. Ngọn đèn trước bàn thờ ông địa vẫn leo lét cháy. Chiếc tủ lạnh kế bàn ăn vẫn phát ra những tiếng ro ro vì bị cây lệch. Tất cả vẫn như trước đây thôi, chỉ có con biết biến mất khỏi chỗ nằm. Hay biết đã chết và mẹ đã đem nó đi? Tôi đoán chị đi nghĩ thế khi thấy mặt chị xe lại, những cơ mặt đột ngột cứng như gỗ. Nhưng những biểu hiện trên mặt chị nhanh chóng biến đổi. Hoặc đầu là phản phước, sau đó thì rõ rệt hơn những chuyển động diễn ra trên trán và trên hai gò má chị. Khi ánh mắt chị bắt gặp con biết đang nằm cách chủ cũ một quảng gần tủ chứa thức ăn. Biết, em vẫn còn đó hả biết? Chị đi hét lên và gần như nhảy sổ lại chỗ con biết. Con biết khẽ ngút ngoắt đầu, chưa ngẩn lên được, nhưng cử chỉ đó cho biết nó vẫn còn ở lại với trần gian tươi đẹp này. Lấy trời, chị Ni bo xuống sang nhà, ôm con biết trong vòng tay, thúc thích nói: "Em tôi giỏi quá. Bốn đứa tôi vẫn đang chầu canh con biết. Điều chị đi thấy, bọn tôi đã thấy lúc nửa đêm về sáng. Lúc đó, bốn đứa tôi đều há hốc mồm khi phát hiện con biết đang mê man dư kẻ bị đánh thuốc mê Thốt nhiên cửa quậy Nó cố đứng lên trên các cẳng chân Nhưng không đủ sức Thế là nó nằm xuống Và bắt đầu bò đi Như một hiệp sĩ cố bò khỏi bóng đêm Tim đập rộn ràng Bọn tôi trốn mắt dõi theo nó Như dõi theo một chiếc máy bay hỏng Tuy chưa thể cất cánh Nhưng đã lăn được trên đường băng Chiếc máy bay đó Vừa được sửa chữa Ý tôi muốn nói là con biết cận kề cái chết đó đã hồi sinh Có lẽ bằng thứ bản năng sinh tồn đáng kinh ngạc của giống chó săn mồi Thứ bản năng kỳ diệu mà vẫn đứa như bọn tôi mãi mãi không bao giờ biết được Cho tới lúc đó, ba chị Nhi chưa biết là ông nói đúng Cầu bà nghĩ nó là con chó có sức đề kháng tốt Lúc ông thốt ra, nghe giống như một thông điệp Về đức tin hơn là nhằm khẳng định một thực tế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 Đó là một trận đánh sống còn giữa những con chó nhà Chini và hai con chó hoang. Hậu quả là tất cả đều bị thương. Riêng con Pic vì quá dũng mãnh nên bị thương nặng nhất. người nghe hết sức cảm động trước tình cảm chủ nhà và các bạn chó dành cho Pic. Ai cũng nghĩ rằng nó khó mà qua khỏi. Vậy chú chó Pic có vượt qua được cơn thập tử nhất sinh? Để có câu trả lời, mời quý vị cùng nghe Thanh Hảo giới thiệu phần cuối tác phẩm Con chó nhỏ mang võ qua hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như sau đây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 bà chị Ni ngạc nhiên bước lại Nó chứ ai Mẹ chị Ni đáp bà chỉ tay vào mỏm hai đi, Giấu vết còn sờ sờ đây nè bà chị Ni quan sát dịch màu nâu Trên mỏm con hai đi, Nhúng dai Cây này người ta gọi là ăn dụng Mà không biết chùi mép Ông nhớ bài Nó uống hết sạch cà phê Nhưng không làm ngã chiếc ly Thì quá tài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 phóng lên ghế rồi từ ghế nhảy phóc lên bàn rón rén bước tới chỗ chiếc đi dán đi mềm mại như một con mèo nó thò mõm vào ly cà phê một cách thận trọng rồi dùng chiếc lưỡi dài của mình nhẹ nhàng quét sạch cà phê tới tận đấy mà không làm chiếc đi xê dịch ba chị đi quay đầu tìm tổ phạm ê mê ra đây nhưng ê mê đã trốn mất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 Anh Nghé ngồi bên cạnh, không biết kiếm ở đâu ra giỏ hoa hồng cầm sẵn trên tay. À, tôi nhớ rồi, đó là giỏ hoa bằng nhựa, bé bằng quả bưởi, chị đi dẫn đặt trên bàn học. Khi chú William vừa hát xong, thấy Ê Mê nhõm mình dậy, anh ghé nhanh tay nhét qua giỏ vô mõm nó. Ê Mê ngậm giỏ hoa, chạy thẳng đầy chỗ ba chị Nhi ngồi, chồm lên ghế.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 chẳng ta về dút dây một con chó nhồi bông còn hơn. anh nghe hiến kế. vậy thì gì phải làm quen với nó bằng cách cho nó ăn. kể từ hôm đó, dì tám ăn món gì cũng chừa một mẫu cho suku bất kể sáng trưa chiều tối. thằng suku khoái lắm. mỗi lần dì tám chia cho nó một khúc xương hay mẫu bánh, là nó dễ đuôi rối rít. dì tám khoe với chị ni.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 Nhất là cắn trong đốt vì đang cao hứng Khoe thành tích với chị Ni Dì Tám giận lắm Dì giận thằng Sô cu Còn dì, dì đã đem tấm lòng thành ra Đối đãi với nó Vậy mà số cuộc đều vì nhận đấy Là một cố táp Tuy không đau lắm Nhưng khiến dì mất vía Đến tái sanh mặt mày Chị Ni chạy đi lấy thuốc đỏ xức cho dì Tám Giọng ấy nấy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 thế chưa? Vì tám rất yêu thằng Suku, vì tỏ tình và bị từ chối thẳng thường, tức là cho người tình ăn, dập bất ngờ bị người tình cắn một phát vào tay. Nhưng sự thật phủ vàng đó không dập tắt được ngọn lửa si mê trong lòng gì. Vì tìm cách tỏ tình lần thứ hai, lần này vì gượng nhẹ, rón rén, run rẩy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 trong khoảnh khắc đó, có lẽ vì thấy cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi, không cần phải thêm tác gì nữa. Dì tám còn triều mến đựng niệu suku được thêm một ngày, trước khi dì phải ra sân bay để về lại sydney. thậm chí suku đã chịu để cho dì choàng tay ôm nó trong lúc anh ghé chất vali của dì lên taxi. bọn tôi đứng trong hiên ngó ra, hơi bất bình. Khi thấy dì chỉ ôm mỗi thằng su khu. Còn bọn tôi dì chỉ dỗ nhẹ lên đầu để tạm biệt Nhưng dù sao tôi cũng mừng cho dì vì giống như một vận động viên Dẫn tin cuối cùng cũng về tới đích Trước khi trọng tài thổi còi hết giờ Dù ngay lúc khởi hành Dì đã kịp dẫn ra Có lắm hạt sạn trong đôi giày của mình Dì đã không bỏ cuộc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 Chỉ cho em nhìn nó một chút đi một phút sau bên kia dì tám ôm con cookie bên này chị ni ôm con suku Dì bảo cookie con nhìn vô màn hình điện thoại kia bạn suku đó con chào bạn đi con cookie sủa gâu gâu gâu Dì tám nói nó kêu nai sumisio suku đó rất vui được làm quen với suku